Các bạn đang nghe tại đọc truyện Để cụ Hồ đét trải qua những khoảnh khắc gian khổ và hào hứng nhất của cuộc chiến tranh thần thánh, để sống và chiến đấu qua những cuộc chiến ấy, thì người lính chắc chắn phải thật và kiên cường. Nhưng trên khuôn mặt của ông chỉ lên một vẻ hiền từ của một ông già mươi. Năm 1975 hòa bình lập lại, ông sung phong ở lại quân ngũ và được chuyển về huyện biên giới của tỉnh An Giang để gia nhập lực lượng bộ đội địa phương.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 chỉ chưa nói đến bộ đội địa phương. cả sát đội lúc ấy chỉ có sáu người trang bị ba súng tiểu liên AK, ba hộp tiếp đạn khoảng ba mươi viên, hai quả liệu đạn và một khẩu AR-15. nhưng không có đạn được thu giữ từ thời chống Mỹ. bộ đội địa phương ở đây giữ nhiệm vụ chủ yếu là canh giới và nhanh chóng liên lạc với tuyến sau khi có biến cố xảy đến. bà Khánh dọ đèn pin bước vội trên đường trở về, nhưng mới đi được một lát.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 Hiện tại đã là 2 giờ sáng, đã quá lạnh dưới nghiêm, nhưng vẫn có một bóng người từ đâu đó ẩn hiện ở bãi sông. Ông bà Khánh cầm đèn pin dọi thẳng về phía đó, nhưng khoảnh cách lại quá xa, khiến cho ông không thể nhìn rõ. Trên vòng gác cầu chiến sĩ trẻ vẫn đang pha ánh đèn vào giữa con sông, mà không hề biết rằng ở gần đó có một người đang đứng. Bà Khánh lập tức tiến nhanh về phía bóng người đang ẩn hiện, nhưng khi tiến lại gần thì bóng người đó bỗng dưng biến mất. Ông rụi mắt để nhìn cho rõ hơn vì trước mắt của ông là một con sông vắng lặng, không hề có bóng dáng của ai. Khi ông giáo bước quay về thì ông hơi sững người khi phát hiện cái bóng người lúc nãy đã chảy thoát lên chân núi. Nghĩ rằng có người đang cố tình phá hoại, ông tắt đèn pin rồi rượt theo. Nhưng khi rượt đến chân núi thì ông chẳng thấy bóng người đó đâu. Mắt giáo rác nhìn ngó xung quanh, lúc này gai ốc của ông đã nổi lên, lông tóc dựng đứng. Ông nghĩ rằng mình đã bị ma quỷ trêu đùa. Ông lầm bầm trong miệng câu án mani bát mê hầm. Vừa đi vừa đóng liên tục. Rồi ông lại phát hiện một nhân ảnh vừa đu người bám lên vách đá để leo lên. Ông truyền từ sợ sệt sang tức giận. Đầu của ông thầm nghĩ. Ma mà biết leo núi hay sao? Chắc chắn là có thằng nào đó đang phá hoại. Rồi không còn gì lo sợ nữa. Ông chạy giết mà bám theo. đu người lên vách trèo ở lên trên. Dưới đỉnh núi thấp hoàn toàn không có ai, chỉ chơ ra toàn cây ví đá. Không ổn rồi, từ nãy đến giờ ông đã bị con ma nó dắt đi, không biết đặc rằng mình có thể bình yên để quay trở lại hay không. Nhưng vừa định leo xuống ông phát hiện, ở phía bên kia sông có một toán người đang lần lượt vượt qua sông. Dưới ánh trăng lờ mờ ông nhìn thấy một nhóm tầm khoảng 30-40 người trang bị nhiều vũ khí hỏa lực đất đượn đưa qua sông và tiến vào lãnh thổ của Việt Nam. Ông Hoàng hồn leo vội xuống dốc chân núi, rồi chạy thật nhanh về phía xã đội mà nói: "Pol Pot tràn qua rồi, mọi người ơi chạy đi." Tiếng kèn đánh lên đi hồi náo động giữa đêm, mọi người dân trong xã Hoàng loạn tung cửa nhà hướng về phía núi mà chạy thoát thân. Từ xa những tiếng la hét vang trời của bọn Pol Pot đánh tan cái không khí yên tĩnh của đêm khuya. Người chiến sĩ trên vòng gác nhắm súng chĩa về phía bọn địch mà siết còn. Tiếng đạn nổ làm cho không khí thêm phần náo động. Rồi một quả B-41 bắn thẳng lên vòng gác khiến cho nó nổ tung. Cậu chiến sĩ trẻ đã hy sinh anh Dũng trước họng súng của quân thù Năm anh em còn lại trong sát đội cử một người chạy về tuyến sau liên lạc. Bốn người còn lại chia nhau đánh chặn bảo vệ cho dân làng, chạy về nơi an toàn, vừa đánh vừa rút lui nhưng với trang bị thiếu thốn anh em cũng không cầm cự được lâu bốn anh em rút lui lần lượt theo dân làng bọn pol pot máu lạnh điên cuồng đốt phá nhà cửa những người không chạy kịp thì bị bọn chúng giết hại dã man Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.